Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trường, chàng theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của vợ mình. Nhiều lúc chàng cuốn lên vì cơn bối rối của Lan mà không thể nào làm gì để giúp cho nàng được. Lúc Lan hoảng hốt vì con mèo cọ vô chân của nàng cũng đã làm an nhảy trồm lên. Bây giờ thì chàng hơi yên trí rồi. Làng đang ôm ấp con mèo như một người bạn chống đỡ cái cơn sợ hãi qua đêm nay. Chân hứng chí thò tay vỗ nhẹ vào đầu của con mèo đang nằm trong lòng của Lan. Bỗng con mèo kêu ré lên, nó cào vào tay của Lan và cong đuôi nhảy phát xuống ghế dựa. Mình mày lông lá xù lên như khi bị một con chó tấn công vậy. Lan cũng kêu thất thanh, nàng choang dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh, nàng có linh cảm như trong phòng vừa có một người nào đó xâm nhập thì phải. Tiếng gió thì cứ bập bùng đập ngoài cửa sổ cứ dần dần. Nàng thò tay bật ngọn đèn sáng giữa trần nhà. Con mèo chạy tới cửa thịt dừng lại, lông của nó thì vẫn xù lên, ngoài đầu thì lại nhìn về hướng Nam một cách sợ hãi. Lan vừa định kêu meo meo thì nó lại gào lên một tiếng nữa, nghe thực thảm khốc như có hồn ma nào đó đang chụp lấy nó vậy. Lan chưa bao giờ thấy con mèo lại có hành động kỳ dị như ngày hôm nay. Nàng có linh cảm nhất định phải có chuyện gì đó vừa xảy ra cho con mèo của đàn. Lan mua nó từ khi nó còn nhỏ xíu tới bây giờ, chưa có lần nào nó dám cào nàng cả, dù có lúc Lan đánh đập nó, không hiểu hôm nay có chuyện gì xảy ra mà nó lại hung bạo và sợ hãi như vậy. Những chuyện ma quái hiện hình, chật thoáng qua đầu của Lan, nàng run dậy như là muốn khóc. An chạy lại ôm lấy nàng, nhưng lại một lần nữa, chàng chỉ trục vào khoảng không và té nhào xuống dưới giường mà Lan cũng chẳng biết gì. Vừa rồi chàng muốn đập nhẹ nhẹ vào đầu của con mèo như mọi khi mỗi lần khen thưởng nó một điều gì. Không ngờ lần này con mèo lại có phản ứng quái lạ và ác liệt như vậy chứ. Tới khi nó chạy ra cửa, An lại thêm một lần nữa là trượt theo nó rồi con mèo lại thất thanh kêu lên rồi cong đuôi chạy xuống dưới nhà ngay. Điều này làm cho Lan sợ hãi hơn cả. Tim của nàng muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Lan lụp chụp nhấc điện thoại gọi cho chính. Điện thoại reo thực lâu thì mới thấy có tiếng trả lời. Alo. Anh chính đấy à? Phải, Lan à, có gì không em? Ờ, em xin lỗi đã đánh thức anh dậy. Nhưng À, không sao đâu, có chuyện gì không em? Lan ngần ngừ, nàng muốn nói nhưng không biết mở lời ra sao. Ờ, em em em làm sao rồi? Em sợ quá. Con mèo Có tiếng chính cười hì hì ở trong máy em hay là con mèo nhà khác." Lành nói thực nhanh. "Con mèo nhà em, nhưng mà nhưng mà nó kỳ lắm." "Nó làm sao?" Lành nói như muốn khóc. "Nó cào em và nổi điên một cách bất thường anh ạ." Tiếng của chính hốt hoảng. Ờ, "Em em có sao không? Bây giờ nó đâu rồi?" "Em bị chảy máu nhiều." "Rồi, em đừng sợ, anh sẽ tới ngay đây, đây." "Dạ, vâng, anh tới mau anh nhé." Lành đặt máy xuống, đang ngồi thở hồng hộc. Những cái ý nghĩ kỳ quái đã hiện ra lung tung ở trong đầu óc của nàng. Từ hôm đám tang tới giờ, chính là người hăng hái giúp đỡ mẹ con của nàng nhiều nhất. Lan không có thân nhân gì ở Canada này, còn An cũng chỉ có một ít họ hàng từ xa, nghe tin chẳng chết, gọi điện thoại phân ưu qua loa vì họ ở những tiểu bang khác, không thể nào tới giúp đỡ gia đình của chàng được. Hơn nữa, khi còn sống, An cũng rất lơ là với họ hàng thành ra họ còn tệ hơn là bạn bè. Cũng chính vì thế mà bây giờ Lan chỉ còn nước bám lấy Chính. Thực sự thì Chính cũng không phải là người thân thiết cho lắm, nhưng cách đây ít tháng, tự nhiên Chính nói với nàng cái cảnh ngày hôm nay. Trong cái trường hợp An chết đi, cuộc sống nàng sẽ ra sao? Vì dù sao thì tuổi tác của An cũng chênh lệch với nàng nhiều quá. Lúc ban đầu chỉ cho là Chính nói chơi. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì quả thực chẳng có lý, bởi vì vậy Lan Mỹ đốn đốc An phải mua bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình. Đây là nghề của chàng, An Triệu vợ ngay. Hơn nữa, chàng cũng muốn lấy một ít ứng dụng đối với hãng bảo hiểm mà chàng đã cộng tác và một số tiền bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình chàng lên tới cả trăm ngàn ngay từ ngày hôm đó. Khi ăn tán chồng xong, Lan nghĩ ngay tới cuộc sống tương lai, quả thực là món tiền bảo hiểm của An là sự sống cho gia đình ngày hôm nay. Nếu không có nó, chắc chắn gia đình của nàng sẽ khốn đốn ngay. Và lẽ dĩ nhiên, người giúp đỡ nàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net